hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 71í bàn 4 tờ các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z hoi đổi mới 2014 đến 2 14 0 giờ51 phút không3 số lượng từ 3164 Đinh nhạc nhìn thấy sắp sửa sen vào đại trận Ngọcthước liền vội vàng tiến lên tay một chiêu Một phương bảo ấm bay lên Đập về phía ngọc thước Chỉ nghe nổ vang một tiếng Bất chu ấm khí tức lăn Trong thời gian ngắn liền đem ngọc thước chấn áp trên đất Cho dù ngọc thước run run liên tục Quang mang tỏa sáng Cũng là không hề có một chút tác dụng Bất chu ấm quang mang lói lói Liền để ngọc thước gào thét một tiếng Linh quang tán loạn Mà nhiên đăng đảo nhân giờ khắc này cũng không cố trên chính mình bảo bối thước đo Nhìn thấy đa bảo đảo nhân kim truy Kinh hãi đến cực điểm Vội vã rút lui Đẩy U minh bảo đăng liên tục tránh né Khắp núi chạy loạn Trong khoảng thời gian ngắn không hề sức chống cự Mà mất đi đại trận che lấp Đại la cường giả đấu pháp uy lực nhưng là toàn bộ giải tán Phạm vi mấy vạn dặm khu vực quần sơn phá nát Dòng sông khu cản Trở thành một vùng phế tích Đa bảo đảo nhân một truy hạ xuống Giấy núi cũng phải bị sốc lên đại điện nước thành bốn mảnh nhiên đăng đảo nhân bảo đăng hỏa diễm ngập trời Phạm là có sinh linh bị lan đến Linh hồn bị xé sách Linh hồn nuốt hết Thân thể đông nước Đinh nhạc tiến vào đại trận Chủ chi đại trận Nhất thời Bên trong đại trận 9 con huyền quy hiện lên Liên tục lôi kéo quảng thành tử Linh bảo Linh quang Lúc này quảng thành tử trong tay Linh bảo tuy rằng không ít Nhưng đại thể cấp bậc không cao Đối mặt đại trận Nhưng là Linh quang lay động liên tục Không ngừng bị làm hao mòn Nhìn qua nhưng là không cần thiết chút lát thì sẽ bị phá tan Không thể ngồi chờ chết Nhất định phải đem hết toàn lực phá trận rời đi Không phải vậy hôm nay cùng có ngã xuống nguy hiểm Quảng thành tử sắc mặt trắng bịt ánh mắt kiên định nói rằng Là sư để hại sư huynh Thái ớt chân nhân ánh mắt có chút âm vụ Hắn sợ bị thương quá nặng Trong tay Linh Bảo càng là quyết thiếu. Chỉ có hai cách phong hỏa luôn trên dưới di động. Ánh lửa chập chờn Bảo vệ hắn. Thánh nhân đệ tử hắn dĩ nhiên lạc đến lúc này mức độ. Để thái ấp chân nhân đạo tâm đều có chút bất ổn. Sư để tỉnh lại lên. Lần này quá không tải ngươi. Húng hồ thắng bại vẫn là khó liệu đây. Này Đinh nhạc sợ khắc này cũng là bị thương nặng. Cũng là cường trống Trận chiến này liền xem ai sự chịu đựng càng hơn một mập Quảng thành tử nhìn thấy thái ớt chân nhân như vậy Lập tức kêu lên trấn an nói Thái ớt chân nhân nghe vậy Không khỏi tinh thâm chấn động Đến cùng là thánh nhân đệ tử Rất nhanh sẽ khôi phục lên Trong tay hơi động Hỏa tiêm thương xuất hiện ở trong tay Hiện tại mấy người đều là bị thương nặng Pháp lực thiếu thốn Vì lẽ đó hiện tại ai cũng sẽ không tùy ý sử dụng thần thông phép thuật Như vậy pháp lực tiêu ha quá nhanh Nhưng Linh Bảo nhưng không giống nhau Tế luyện tinh thân bất quá một ít pháp lực là có thể vận dụng Linh Bảo mạnh mẽ uy năng Đây chính là Linh Bảo một cách ưu thế Sư để cẩn thận ta đến phá trận Quảng thành tử can sẵn một tiếng Nhìn về phía đinh nhạc trong mắt sát cơ uy nghiêm đáng sợ bốc lên Chán nản chung đổi trên đỉnh đầu Thư hùng song kiếm ở tay Trên người mặt tiên ý Thân hình loáng một cái Song kiếm kiếm khí tung hoành Nhất thời đen chặn đường hai cái huyền uy rào thành sát khí tản ra Giết Quảng thành tử hét lớn Đỉnh đầu bảo trung nhất thời thùng thùng vang vọng Từng cơn sóng gợn truyền ra Để huyền uy thân hình bất vổn Cho dù là đinh nhạc cũng là có chút tráng váng đầu hoa mắt Bảo ánh đèn mang lói lên Ánh sáng biểu lộ Nhất thời đinh nhạc tỉnh lại Nhìn thấy vọt tới hoàng thành tử Lạnh giọng nở nụ cười Cản sơn tiên ở tay Một soi liền đánh hướng về Quảng Thành Tử Nói đến Quảng Thành Tử sợ bị thương so với đinh nhạc đều còn khinh Vì lẽ đó sức chiến đấu dư âm 3 phần Nhìn thấy cản sơn tiên Thân hình loáng một cái Liền đắc linh xảo tránh thoát khỏi đi Lạc Quảng Thành Tử trong mắt tàn khốc lói lên Đưa tay bắt được chán làn chung Cũng không thẳng thân phòng ngự Đột nhiên hướng đinh nhạc trùm tới Chán nạn trung thùng thùng vang vọng Trong thời gian ngắn hóa thành mấy trượng phạm vi Cấp tốc xoay tròn Đem đinh nhạc trụt vào trong Phá trần Quảng thành tử hét lớn một tiếng Thư hùng song kiếm bay lên Hóa thành hai ánh kiếm Dài đến mấy trăm trượng Ánh kiếm phun ra nuốt vào Quấn huyết tung đại trận. Một bên khác, Thái Ức Chân Nhân cũng là thân thể chấn động, hỏa tiêm thương quét ngang mà xa, đâm hướng về đại trận. Hai người đều biết cấp bách thời cơ không thể mất, đều là toàn lực ra tay, linh bảo phi năng toàn mở. Mà mất đi đinh nhạc chủ trì, thêm vào trước kia ở đại la cuộc chiến bên trong bị hao tổn không ít. Vì lẽ đó đại trận uy có thể so với trước yếu bớt rất nhiều. Sơ khắc này đối mặt quảng thành tử hai người toàn lực phá trận Nhất thời đại trận lay động liên tục Chín mặt huyền quy kỳ thoáng hiện Mặt cờ phần phật sinh phong Sát khí trùng thiên Ẩm Thư hùng song kiếm kiếm khí tung hoành Oanh gích ở một mặt huyền quy kỳ trên Nhất thời một tiếng vang lớn Tùy theo phía này huyền quy kỳ quang mang ló lên Ơm vù không ít Lùi về sau mấy dặm Đại trận phá Phá cho ta Đang lúc này Chán nản trung nổ vang vang lớn Chuyện ra đinh nhạc gầm lên Đón lấy Một mảnh hỏa diễm trùng thiên Đem chán nản trung nâng lên Quang bay ra ngoài Đinh nhạc thân hình ló lên Đón lấy Trong tay hơi đồng Một vệt kim quang bay ra Nhanh như chớp giật Trong thời gian ngắn rơi vào thái ớt chân nhân trên người Thái ớt chân nhân xứng người lại liền phù phù một tiếng rơi xuống trên đất Ở trên người hắn Năm đảo kim quyển đem hắn chăm chú chuột lại Để hắn chỉ có một ít pháp lực đều cho trấn ác Sư đệ Quảng thành tử chịu đựng bước chân Nhìn về phía thái ớt chân nhân Trong mắt vẻ do dự chợt lói lên Bất chu ấm bay lên cũng mặc kệ bị trấn áp ngọc thước Mang theo vô tận uy thế hướng về quảng thành tử trấn áp tới Mà Đinh nhạc thân hình một bước Tới gần thái ớt chân nhân Trong mắt sát cơ lộ Cản sơn tiên ở tay Hướng về thái ớt chân nhân đầu lâu mạnh mẽ rút đi Lần này nếu như đánh tàn nhẫn thái ớt chân nhân tuyệt không may mắn thoát khỏi Chắc chắn ngã xuống tại chỗ Mà cùng thời khắc đó, xa xa một tiếng nổ vang, chỉ thấy nhiên đăng đảo nhân mắt lộ ra tàn nhẫn sắc. Dĩ nhiên quăng làm ra một bộ quan tài, đen kịch như mực, hắc khí bốc lên không ngớt Một luồng khiến tâm linh người ta run dậy khí tức dân trào mà ra. Quan tài nắp lướt xuống, quan tài lăn lộn, đem thú không kịp để phòng đa bảo đảo nhân trục vào trong, ầm. Một tiếng vang lớn Quan tài nắp hạ xuống Nhiên đăng đảo nhân một bước bước ra Rơi vào trên quan tài U minh bảo đăng bay lên Rơi vào quan tài một góc trên Ánh lửa lượn lờ Xung động đùng đùng liền ở thời khắc mấu chốt này Nhiên đăng đảo nhân cái kia vẫn nằm trên đất ngọc thước đột nhiên ong ong vang vọng Quang mang tỏa sáng Hào quang lóe lên. Ngọc thước cắt ra bầu trời. Trong thời gian ngắn phá bảo đăng hộ thể ánh sáng, đánh ở đinh nhạt trên người. Phốc. Đinh nhạt nhất thời nhổ mạnh huyết dịch. Thân hình bay ngược ra ngoài. Trên người xương đều đứt đoạn mất mười mấy cây. Máu thịt me bét một mảnh. Trong mắt kinh hãi đến cực điểm. Ngọc thước sun lên, một ánh hào quang bay ra kế tục đánh về phía Đinh Nhạc Bốn Năm diện huyền Quy Thuấn bay ra Che ở Đinh Nhạc trước mặt Nhưng vệt hào quang kia nhưng là thế như trẻ che Đánh bay huyền Quy Thuấn Đánh vào Đinh Nhạc trên người Nhất thời Đinh Nhạc bị lặng mấy trăm dặm Huyết tung trời cao Nếu không là bảo đăng hộ thể Nhất định sẽ ngã xuống tại chỗ Nhưng cho dù không có ngã xuống Cũng là thoi thóp Không hề sức chiến đấu Cái này không thể nào là Nhiên đăng đảo nhân pháp lực liền ngay cả xa xa Nhiên đăng đảo nhân cũng nhận ra được Nơi này biến cố Ánh mắt ngưng lại Ẩm Quan tay chấn động mạnh Bên trong thùng thùng vang vọng Run run liên tục Để nhiên đăng đảo nhân kinh hãi Cảm giác không trấn áp được Chỉ có thể bay người lên Lên Một tiếng vang lớn Quan tài nắp nhất thời bị đánh bay ra ngoài Đa bảo đảo nhân ánh mắt hàm sát Bay ra quan tài Kim giác và quang trùng thiên Cả người thượng thanh tiên quang vô lượng tỏa ra Ăn chuyện gì xảy ra Đang muốn truy kích nhiên đăng đảo nhân Đa bảo đảo nhân nhưng là nhìn thấy bên kia biến cố. Không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ. Thân hình ló lên. liền đến đinh nhạc trước mặt. Tiên quang phân tán. Đa bảo đảo nhân vội vã ra tay ổn định đinh nhạc thương thế. Lại nhìn này thanh đã khôi phục như lúc ban đầu ngọc thước. Ánh mắt nghi sắc nồng đậm. Sư huyền đi mau. Đinh nhạc vô lực nói, mất công sức thu hồi bất chu ấm cùng đã từ trên người thái ức chân nhân bóc ra năm đảo kim Quyền Đang lúc này, đinh nhạc trên người nổ vang một tiếng Thân thể chấn động, xanh tươi hổ lô xoay tròn tái hiện ra Quang mang tỏa sáng Trong thời gian ngắn liền đem đinh nhạc ngọc phù cho đánh tan Lạc bảo kim tiến càng là kim sĩ liên tục run run Sắp sửa bóc ra giống như ai Đa bảo đảo nhân hét lớn Vội vã ra tay kim truy một nện gõ ở một cái chỗ trống Ẩm Nhưng chỉ nghe nổ vang một tiếng Cái kia nơi không gian nhưng là cứng rắn dường như kim thiết Kim đập nện ở phía trên nhưng vịt một tiếng bị bắn ngược lại Để đa bảo đảo nhân rút lui mấy bước Một đảo vô hình khí tức phun trào, lan tràn tới, muốn thôn không đa bảo đảo nhân Đa bảo đảo nhân sắc mặt đại biến kéo đinh nhạt vội vã rút lui, ầm Nhưng vô hình chung nổ vang vang lớn Đa bảo đảo nhân trên người hộ thể tiên quang nhất thời phá nát Người bị sung kích Để đa bảo đảo nhân nhất thời bị thương Đối ra khẩu huyết dịch Sức mạnh vô hình đi vào trong cơ thể hắn tùy ý phá hoại Muốn đập vỡ tan đảo cơ của hắn Đa bảo đảo nhân trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi Trên người quang mang lấp lói Thượng thanh tiên quang tỏa sáng Càng có mười mấy hình sảng bất nhất linh bảo trồi lên Hào quang vạn đảo Linh quang trùng thiên Trấn áp đá thân Mà ở đa bảo đảo nhân trong cơ thể Một đảo Ngọc Phù cũng là không khỏi run dẩy mấy cái Phát sinh một luồng mạc xanh khí tức Chuyện ra ngoài Cái kia cố sức mạnh vô hình nhưng là cứng rắn đến cực điểm Càng là dược dị khó lường Để rất nhiều linh bảo đều làm không cố gắng Chỉ có đa bảo đảo nhân đỉnh đầu tòa kia bát sát bảo tháp linh quan chấn động mạnh Để nguồn sức mạnh kia đình sát một chút Bát sát bảo tháp trấn áp bát phương. tự tử, tử áp chế nguồn sức mạnh kia. Nhưng nguồn sức mạnh kia trong chớp mắt vẫn là dao động đa bảo đảo nhân đảo cơ. Để đa bảo đảo nhân ngổ mạnh huyết dịch sắc mặt trắng mệt vô lực, vèo. Ngay khi thời khắc nguy cấp này. Trong hư không một tiếng chói tai vang lớn. Một thanh bảo kiếm từ trong hư không xuất hiện. Lập tức chính là nhắm ngay một cái phương vị chém tới Nguyên thủy, ngươi dám Một đảo dẫn giữ âm thanh từ bảo kiếm bên trong truyền ra Chấn động thiên địa Bảo kiếm càng là kiếm khí trùng thiên Phá toái hư không Mạnh mẽ chém xuống, âm Trong hư không một đảo hào quang ấm ánh hiện lên chặn lại rồi bảo kiếm Đón lấy Không chờ bảo kiếm cử động nữa Một nguồn sức mạnh cuốn lên Đem quảng thành tử Thái ốc chân nhân cuốn lên Trong thời gian ngắn liền cắt ra bầu trời Trước mắt liền qua Xa xa nhiên đăng đảo nhân sắc mặt đại biến Cũng không dám nữa dừng lại Thân hình loáng một cái Cũng là vội vã bỏ chạy Lão sư Đa bảo đảo nhân cả người quang mang tỏa sáng Khô hô một tiếng Bảo kiếm vang lên ong ong Không lại truy đuổi đối phương Lệch vị trí đến đa bảo đảo nhân bên người Phân ra một đảo sinh đẹp ánh kiếm đi vào đa bảo đảo nhân trong cơ thể Trong chút lát liền đem nguồn sức mạnh kia cho rào vì là nát tan Về đảo lại nói Bảo kiếm bên trong truyền ra giáo chủ nổi giận phừng phừng âm thanh Một luồng ánh kiếm cuốn lên hai người quang mang lóe lên, liền biến mất không còn hơi. Thật không tiện các vị cùng bạn gái đánh một cú điện thoại chấm xin mời thứ lỗi. Cảm ơn bi giả ảnh đại đại khen thưởng, cảm tạ chống đỡ.